Yến Thanh Ti lắc đầu, không thích. Nhạc Thính Phong lại hỏi Tần Cảnh Chi thì sao? Yến Thanh Ti cũng lắc đầu, không thích. Còn Hạ Lan Phương Nhiên thì sao? Hai người đằng trước Yến Thanh Ti không ngần ngại lắc đầu, nhưng đến lần này cô lại chần chừ một giây, không thích. Nhạc Thính Phong trầm mặt xuống, sao lần này lại do dự?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 Tài Yến Thanh Ti vẫn siết thật chặt vạt áo trong lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, cổ hỏng của cô đang có ngọn lửa cháy phừng phừng trong đó. Yến Thanh Ti muốn nhìn thật kỹ trái tim mình, nhưng mà cô không nhìn được cứ như cô không có trái tim, ở đó chỉ là một lỗ hổng trống rỗng.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 Đờ mờ, nửa đêm nửa hôm cậu không ngủ đứng ở đó giả vờ thanh cao cái con khỉ chơi trò thiếu nam u buồn à, mau đóng cửa vào cậu muốn bị mũi đốt nhưng tôi thì không. Hạ Lan phương miên đóng cửa sổ, nửa đêm rồi mà hai người cũng không ngủ. Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti hôn cô một cái kiêu ngạo nói, đúng thế tôi không ngủ cậu quản được tôi à. Trường 389, hai người bọn tôi đi yêu đương vụng trộm đấy. Yến Thanh Ti véo một phát lên tay Nhạc Thính Phong.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 đáp chăn quay người sang chỗ khác không thèm để ý đến ai Nhạc thính phong phấn khởi vô cùng Không hề buồn ngủ một tẹo nào Bây giờ bảo anh không ngủ hai ngày cũng không vấn đề gì Hưng phấn như kiều cắn thuốc ấy Nhạc thính phong đến bên cạnh hạ lan phương nhiên Đấm đấm anh ta đi vệ sinh không Hạ lan phương nhiên không đi Sao có thể không đi được cả đêm không đi Cẩn thận nhịn thành bệnh da đấy Đi đi nhạc thính phong cưỡng ép lôi hạ lan phương nhiên ra ngoài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 Hạ Lan Phương Niên ngồi bật dậy, sắn tay áo lên, nhạc thính phong, đừng nói gì nữa, đến đây tôi với cậu nói chuyện nhân sinh. Trời sáng Yến Thanh Ti còn chưa đến 7 giờ đã tỉnh lại, bên ngoài trời vẫn rất âm u, hình như sắp mưa. Dường trong bệnh viện ngủ chẳng thoải mái chút nào, hôm qua Yến Thanh Ti ngủ muộn, hôm nay lại tỉnh sớm, đầu có hơi đau đau, mí mắt hình như lại sưng lên. Nửa đêm về sáng tuy rằng Yến Thanh Ti có ngủ được nhưng ngủ không ngon giấc. Những giấc mơ thi nhau kéo đến, trong cơn mơ có rất nhiều người, nó tua lại toàn bộ những ký ức hơn 20 năm của cuộc đời cô. Yến Thanh Ti phát hiện những ký ức sâu sắc nhất vẫn là những ký ức thù ấu thơ trước khi lên tám, ngay cả những ký ức trong 3 năm thấp thỏm ở Mỹ không sâu sắc bằng. Yến Thanh Ti bóp chán ngồi dậy quay sang nhìn không thấy nhạc thính phong và hạ lan phương nhiên đâu, cô có chút kinh ngạc hai người này đúng là thật thú vị, đừng bảo là tối hôm qua ra ngoài vẫn chưa quay về đấy nhé.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 Dù sao thằng con ngốc này bà đã nhìn hơn 20 năm nay rồi, ngày nào chẳng thấy có gì đáng để nhìn đâu cơ chứ. Nhạc thính phong tức giận cắn phập một miếng bánh bao. Mẹ chúng ta không thể như vậy được. Nhạc phu nhân tỏ ra vô tội như nào cơ. Yến thanh ti cọ cọ nhạc phu nhân bảo bà nhìn hạ lan phương niên. Nhạc phu nhân kinh ngạc ơ, phương niên, mặt của con cũng bị thương rồi, chắc không phải hai đứa đánh nhau đấy chứ. Nhạc thính phong miến răng nói, không phải. Yến Thanh Ti hút cháo nói, tối qua hai người họ cùng vào toilet nên bị ngã à. Nhạc phu nhân trợn tròn mắt cùng vào toilet ngã. Lừa đứa ngốc chắc, nhạc thính phong xấu hổ, hạ lan phương nhiên thì quay hẳn đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhạc thính phong nói cho có lệ, vâng ạ. Nhạc phu nhân vẻ mặt nghiêm túc là hai đứa giúp nhau kéo khóa quần, đứng không vững nên cùng ngã à. Phỉ Yến Thanh Ti không nhịn được bật cười. Nhạc thính phong miến răng, mẹ.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 So với nhạc phu nhân đã tới từ sớm thì hai mẹ con Hạ Lan phu nhân và Hạ Lan tú sắc phải 9 giờ mới tới. Hạ Lan tú sắc vừa vào, sau khi chào hỏi nhạc phu nhân và những người còn lại cô vội nói. Anh hay anh đã đói chưa em xin lỗi hôm nay em dậy muộn quá, đừng còn bị thắc tại em cả. Hạ Lan phương nhiên xoa đầu cô, không sao. Hạ Lan phu nhân vào vẫn không thèm nhìn lấy nhạc phu nhân một cái cũng không nhìn nhạc thính phong và Yến Thanh Ti, bà đi tới trước mặt Hạ Lan phương nhiên, mặt con bị làm sao thế này. Hạ Lan phương nhiên nghiêng đi, tránh né ánh mắt của Hạ Lan phu nhân, không sao tối qua con đi toilet không cẩn thận bị ngã. Hạ Lan tú sắp bỗng lên tiếng, mặt của anh thính phong cũng bị thương rồi kìa. Nhạc thính phong lườm một cái, anh có thể mặc kệ tất cả, nhưng bỗng anh lại thấy đồng cảm với Hạ Lan phương nhiên, người trong nhà này đúng là phiền phức muốn chết.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 Yến Thanh Ti nhếch miệng cười lạnh, đúng lúc Yến Như Kha vào cửa cô từ phía sau lao tới va mạnh vào vai cô ta Yến Như Kha lảo đảo, kết quả bị va vào cạnh cửa, hộp sữa nhiệt cô ta xách theo bịch một tiếng rơi trên đất canh trong đó đổ hết ra ngoài. Yến Thanh Ti nhếch miệng đá chân vào hộp sữa nhiệt chật hóa ra là cô ạ thật ngại quá, có bị đau không? Sắc mặt Yến Như Kha tái xanh, cô ta cúi đầu bối rối, Thanh Ti cô xin lỗi.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 không trang điểm tóc xóa sắc mặt tái nhợt hốc mắt đen lại nhìn có thể nhìn ra là đã mấy ngày chưa ngủ bọng mắt sưng phù trong mắt còn có tiêm máu nhãn thần tràn ngập áy náy và thấp thỏm yến thanh ti cười nói tới xem gì thế xem tôi với người đàn ông trước của cô nồng nàn thắm thiết với nhau à hay còn muốn xem cái khác nữa vành mắt yến như kha đỏ lên xin lỗi là cô hại cháu cô đã tự đi đầu thú rồi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 Hạ Lan phu nhân không ngừng đổ mồ hôi tay, nhạc thính phong cười ha ha, sao không nói gì nữa rồi. Mẹ, mẹ cứ đánh tiếp đi, không cần nhìn con đâu, con gọi mấy cuộc điện thoại thôi, không ảnh hưởng tới mọi người đâu. Tất cả sự uy mảnh mà nhạc phu nhân tích tụ lại đã bị một cuộc điện thoại của nhạc thính phong làm gián đoạn, bà không biết nên nói gì nữa, bà liền nhìn về phía Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti bước về phía nhạc phu nhân ôm lấy vai bà.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 Hai gia đình này, gia đình nào cũng có thể đè chết nhà Hạ Lan như một con kiến, nếu như còn bắt tay với nhau, vậy chẳng phải họ không còn đường sống nữa sao? Nghĩ tới đây, Hạ Lan phu nhân bỗng thấy kinh hãi. Mặt Hạ Lan phu nhân đau rát nhưng bà ta vẫn cố nhịn cơn tức giận trong lòng, vội vàng nói, chị Tô, xin lỗi, xin lỗi chị tôi trước đây tôi lúc nào cũng tự cho mình là đúng tôi tôi xin lỗi chị thấy chị tốt tính nên lúc nào cũng đối đầu với chị sau này tôi sẽ không như vậy nữa.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 Yến Thanh Ti kinh ngạc nhìn hạ lan tú sắc cô không biết liệu có phải cô đã nghĩ nhiều rồi không? Tại sao cô cứ cảm thấy hạ lan tú sắc luôn đặc biệt nhắc tới chuyện nhạc thính phong và hạ lan phương niên cùng thích cô? Tại sao những gì cô ta nói không hề giúp cô cãi lại nhưng điều đó mà như ám chỉ cô là một con hồ ly tinh cùng lúc quyến rũ hai người đàn ông vậy? Yến Thanh Ti nhìn những người khác ngoài nhạc thính phong sắc mặt vẫn luôn kém da, những người khác dường như đều không có gì bất thường.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 Mục đích của tôi chính là khiến các người chết hết. Sắc mặt hạ Lan phu nhân càng khó coi hơn, ban nãy bà ta muốn kéo Yến Như Kha ra để rời sự chú ý, còn có thể bóp mèo Yến Thanh Ti và Yến Như Kha, không ngờ lại tự lấy đá đập vào chân mình. Yến Như Kha, người phụ nữ này liệu có dễ bảo đến vậy không?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 Vì lúc bị nổ Yến Thanh Thi được hai người đè lên người cho nên cô không bị thương kiểm tra nhanh rồi ra luôn. Yến Như Kha tới chỗ cô nói, nói chuyện riêng một chút đi. Yến Thanh Thi cười lạnh, được thôi. Cô có thể nhìn ra, hôm nay Yến Như Kha tới đây có vẻ như không phải là vì nhạc thính phong, cũng không phải vì hạ lan phương miên cô ta chỉ muốn gặp riêng cô thôi. Hai người đi tới cửa thoát hiểm, dừng lại chỗ góc ngoặt ở cầu thang bộ Không đợi Yến Như Kha mở miệng Yến Thanh Thi đấm một cái thật mạnh vào bụng cô ta. Yến Như Kha không kịp phòng bị Yến Thanh Thi đánh rất có kỹ thuật. Sau khi đấm xong Yến Như Kha đã dựa vào tường, đau tới nỗi co quắp cả người lại. Yến Thanh Thi thu tay lại, nói cảnh này tôi đã sớm nghĩ tới rất nhiều lần rồi, gặp cô lần nào thì đánh cô lần đó, đánh tới khi tôi chết hoặc cô chết mới thôi. Yến Như Kha đau tới nỗi vặn vẹo mặt mũi, mày mày.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 Sắc mặt Yến như kha tái nhợt, trên chán còn đổ mồ hôi vì đau đớn, cô ta nói, thật ra, giữa hai chúng ta cũng không có thù oán gì trực tiếp, bất kể cháu có tin hay không cô lúc nào cũng đều muốn hòa giải mối ân oán này với cháu, sau này dù tốt hay xấu, kể cả tới lúc cô chết, hai chúng ta cũng không động tới nhau nữa, được không? Nụ cười trên gương mặt Yến thanh thi càng dữ tợn hơn, vậy sao? Cô muốn không liên quan gì tới nhau như thế nào tôi cũng rất tò mò đấy.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 Bí mật của hai chúng ta chuyện cháu ở nước M cô sẽ không nói với bất cứ ai, còn những chuyện của cô đã là hy vọng, cháu cũng đừng nói ra. Yến Thanh Ti siết chặt tay lại, đang nghĩ xem có nên đánh không. Bí mật của hai người Yến Thanh Ti nghĩ cô đại khái biết là chuyện gì rồi. Bỗng Yến như khai nhìn về phía sau Yến Thanh Ti, nói cô có việc đi trước đây, nếu cháu cảm thấy được vậy thì gọi điện cho cô, cô nghĩ chắc cháu biết số điện thoại của cô rồi.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 Một người ngay đến thói quen bản thân mình còn không phát hiện ra, bỗng một ngày lại thay đổi, chuyện này có khả năng không? Yến Thanh Thi càng thấy ngờ vực hơn. Cô nghĩ tới ánh mắt ban nãy của Yến như khai nhìn về phía sau lưng cô Yến Thanh Thi quay phát lại, thấy một tà áo vút qua.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 Lần này Yến Thanh Ti tuy không bị thương nặng nhưng vẫn nhấc lên một hồi sóng gió dư luận, chỉ có điều cô tiện tay post một cái status lên Weibo là đã giúp cô thầy trắng còn thu thập thêm một đống lãng tử hồi đầu từ ghét bỏ mà thành fan của cô. Những người hâm mộ cô tổ chức thành một fan đầm chuyên nghiệp có tên là Tình Ti. Fan đầm này được phân thành đội tuyên truyền, đội quan hệ, đội gỡ mìn, vv. Đội quan hệ là đội có nhiệm vụ phát hiện bất cứ ai dám bôi đen nói xấu Yến Thanh Ti liền đi công kích người đó. Đội gỡ mìn là đội chuyên đi do tìm trên các trang mạng nếu phát hiện có bất cứ thông tin sai lệch nào về Yến Thanh Ti liền tiến hành gỡ bỏ, bác bỏ thông tin đó. Công ty quản lý cũng bắt đầu nhận thư và quà cáp của những người hâm mộ, khi nhìn những bức thư viết tay Yến Thanh Ti mới phát hiện hóa ra việc được nhiều người thích lại tốt đẹp đến vậy. Yến Thanh Ti nhìn đống thư và quà này trong lòng vui vẻ đến lạ kỳ, không giống với bất cứ loại cảm xúc nào mà cô đã từng trải qua.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 Cút nhạc thính phong thấp giọng nói thế thì anh cúp máy trước đây, anh sẽ trở lại nhanh thôi. Khi sắp cúp máy, Yến Thanh ti khẽ nói, nhớ. Trường 402, chỉ có người chết mới không để lộ bí mật. Nhạc thính phong sững sờ cầm chiếc di động mẹ nó anh vừa bỏ lỡ cái gì. Đệch cuộc gọi kết thúc rồi. Nhạc thính phong cầm đi rộng định gọi lại nhưng Giang Lai lại hốt hoảng kêu lên, xếp xếp tất cả mọi người đang chờ kìa, xếp nhanh một chút cái tên Rai sắp tức giận rồi kìa.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 Yến Thanh Ti suy một tiếng, ông chủ động đầu thú một vụ án mạng hơn 10 năm trước nhiều nhất cũng chỉ bị xử trung thân, ông cho là muốn xử tử hình dễ lắm sao? Như cái vụ giết một nhà bốn người cũng chỉ xử trung thân, ông lúc nãy chẳng phải đã nói nguyện chết mục xương trong tù sao? Hai cái này có gì khác nhau không? Trong mắt Yến Tùng Nam hiện lên sự giấy rụa, nhưng lỡ đâu lỡ đâu xử tử hình thì sao? Như thế thì ba làm gì có đường sống? Yến Thanh Ti bật cười, thế thì còn xem ông có lập công chuộc tội không đã?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 Yến Thanh Ti nhún nhún vai, bởi vì không đồng ý ông cũng chỉ có con đường chết, sống hay chết đó là sự lựa chọn của ông, nếu như ông không tin tôi đó cũng là chuyện của ông, dù sao thì ông có sống hay chết cũng chẳng can hệ gì tới tôi. Trường 404, hừ chưa bao giờ thấy qua người phụ nữ nào vô liêm sỉ đến như vậy. Yến Tùng Nam cắn răng, Yến Thanh Ti không cho ông bất cứ thứ gì đáng tin.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 Yến Tùng Nam nhìn bóng lưng Yến Thanh Ti rời đi, muốn mở miệng gọi cô lại, nhưng nghĩ nghĩ một hồi, thấy chuyện này nó không thể đáp ứng nhanh đến như vậy được trở về suy nghĩ kỹ càng xem trong chuyện này có thể tìm ra được bất cứ nhược điểm nào của Yến Thanh Ti không. Đến lúc đó lại uy hiếp nó, quý miên miên lặng lẽ cầm túi sách của Yến Thanh Ti lẽo đéo đi phía sau cô, hai mắt mê mụi nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti, đúng tiêu chuẩn của một em gái phen cuồng. Đi ra khỏi trại tạm giam Yến Thanh Ti bị ánh sáng chói chang làm cho chói mắt. Quý miên miên nhanh chóng móc một cái kính dâm ra đeo cho Yến Thanh Ti rồi dương ô lên che nắng. Quý miên miên nhanh chóng móc một cái kính dâm ra đưa cho Yến Thanh Ti rồi dương ô lên che nắng. Chị mau lên xe, ngoài trời giờ nóng lắm. Vô cầm, chưa đi được mấy bước Yến Thanh Ti dừng lại bởi vì cô nhìn thấy có một đôi giày nam làm bằng da thủ công đứng chắn trước mặt cô. Tầm nhìn phía trên của cô bị cây dù che khuất cô không thấy được người trước mặt là ai nhưng nghe được một âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên cô Yến.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 Diệp Thiều Quang lãnh đạm cười, không sao hết tôi nghĩ với thời gian của ngày hôm nay, tôi có thể đợi đến khi cô Yến đồng ý thì thôi. Không đợi Yến Thanh Ti nói gì quý miên miên đã sắn tay áo lên, hừ tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào vô liêm sỉ như cô. Cô thì tính là cái gì, không phải là lớn lên cao lớn hơn người khác một cái đầu sao, lại dám dĩu võ dương ngoài trước mặt chị Thanh Ti của tôi. Cô có tin chị đây đại chiến 300 hiệp với cô mà vẫn không rớt máu không? Trường 405, anh ta, nhìn là biết không phải người tốt.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 không nghĩ tới miên miên lại quyết tâm bảo vệ nữ thần của mình che chở cho yến thanh ti chỉ thẳng vào mặt diệp thiều quang cái cầm nhọn hoắt của cô rốt cuộc phải làm bao nhiêu cuộc phẫu thuật mới có được vậy rõ ràng là nữ còn cố giả bộ làm nam cô cho là khoác lên mình bộ com lê thì có thể thành phong lưu tài tử sao hừ cái mặt của cô có cười được không thế tiêm botox cho cứng cả mặt còn đòi yến thanh ti biết thủ đoạn của diệp thiều quang tàn nhẫn đến mức nào quý miên miên mắng gã như tát nước thế này không dễ gì mà cho qua đâu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 Lẽ nào ngài cũng hay làm giao dịch với cha của ngài như thế sao? Cha con sao có thể trở mặt thành thù được cho dù có ân oán thì dù sao cũng từng là cha con. Có thể thốt ra được những lời này Yến Thanh Ti cũng đang thầm phỉ nhổ chính mình cô dùng những lời của Yến Tùng Nam từng nói với cô để nói lại với Diệp Thiều Quang. Khóe miệng Diệp Thiều Quang khẽ giật giật cô Yến đúng là rất thú vị. Quá khen.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 Thực ra Hạ Lan phu nhân còn nói, nhạc phu nhân thế mà lại ngắm chúng một con hát làm con dâu, đây đúng là cam chịu thấp hèn, làm mất hết mặt mũi sĩ diện của hào môn thế gia bọn họ. Yến Thanh ti càng nghe sắc mặt càng lúc càng cao có, mợ nó cái bà Hạ Lan phu nhân này quả là không biết xấu hổ hết mẹ nó cỡ rồi. Trước đây cô còn nghĩ rằng ít nhất bà ta không dám có ý định xấu xa gì với nhạc phu nhân, không ngờ đằng sau lưng lại chơi cái thủ đoạn đê tiện như thế này.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 Ba người hạ Lan phu nhân liên thủ đối phó với Yến Thanh Ti, ba người thay bài cho nhau, chỉ thiếu nước đưa trực tiếp cho nhau mà thôi. Yến Thanh Ti cũng chẳng thèm để ý, một bộ bài đánh đến phong sinh thủy khởi, nhạc phu nhân trợn to mắt nhìn chằm chằm, miệng vẫn há hốc, hai mắt tròn xoay nhìn cô. Nhạc phu nhân chỉ cảm thấy mình đánh bài bao nhiêu năm hoàn toàn là phí công, bà vẫn cho rằng đánh bài cũng chỉ như thế mà thôi, giờ mới biết hóa ra còn có nhiều đạo lý như thế quả thực là không kịp nhìn mà. Nhạc phu nhân lại dựa gần gần thêm tí nữa, dính tí tiên khí của nữ thần, sau này không biết đánh bài có lên cơ được tí nào không. Đánh liên tiếp ba ván liền, hai ván trước Yến Thanh Ti thắng đều rất ung dung, ván cuối cùng thời gian có hơi lâu, chỉ cần một chút nữa thôi là ván náy sẽ xong. Cuối cùng Yến Thanh Ti bốc lấy một quân bài cũng chẳng cần xem đó là quân gì, cô nhếch mép quảng quân bài ra trước mặt tự mò, hồ bài. Ba người nhóm hạ lan phu nhân ngây người ngồi đần ra, mẹ nó chứ thế mà cũng thắng được à.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 Quý Miên Miên lén dùng một Echo Clone đăng một cái status lên Weibo. Hôm nay bị nữ thần của mình bẻ cong mất rồi. Nữ thần của tôi chính là bổn mạng duy nhất của tôi, đã bị vẻ đẹp trai của nữ thần làm cho khóc đến mặt trăng mất rồi. Dạng sáng 5 giờ Yến Thanh Ti cuối cùng cũng khiến Hạ Lan Phu nhân cười nốt đôi tất lụa đang mặc. Yến Thanh Ti xoa cằm, nói thật đúng là không ngờ được nha. Một người thanh cao lại lạnh lùng như hạ phu nhân đây thế mà lại mặc kiểu nội y nóng bỏng như thế này, ôi cha quần chữ T gen đen. Chợt chợt thật đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong nha. Quý miên miên và nhạc phu nhân đều đồng thời gật đầu. Quý miên miên cao mày, ôi chao thật bất ngờ nha, trên bụng hạ lan phu nhân lại có nhiều sẹo lồi như vậy, lúc mặc quần áo tôi còn cho rằng dáng người của bà ấy cực kỳ đẹp cơ đấy, thật thất vọng nha. Nhạc phu nhân vẻ mặt đầy chán ghét còn không thế nữa à.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 Trường 416, con nhỏ khốn nạn đó xuống tay quá Ba người nọ thua chỉ còn lại đúng đồ lót, giờ ai cũng hận không thể chui xuống gầm bàn. Ba người đã từng này tuổi rồi, cộng lại cũng phải hơn 100 tuổi, nhưng hôm nay lại bị một con nhỏ khốn nạn mới hơn 20 tuổi làm cho mặt xám mày cho mất hết mặt mũi nào nữa bọn họ không ngờ được yến thanh ti con nhỏ đê tiện này lại xuống tay độc ác đến thế thăng hết tiền mặt thì đến trang sức hết trang sức rồi thì đến túi sách xong túi sách là đến giày mất giày rồi đến quần áo lục yến thanh ti bảo quý miên miên lột đồ còn tiếc núi nhìn đồ lót trên người bọn họ nếu không phải là đồ lót mà các người mặc không bán được thì đúng là mốt lột hết sạch đồ trên người các vị xuống Ủa? còn không phải là chỗ lợi hại nhất của cô ta đâu đó chính là nhìn ra viên kim cương đính trên móng tay giả của chu thái thái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 Diệp Thiều Quang lạnh lùng nhìn anh ta, người đó vuốt vuốt sống mũi, tôi chỉ nói thế thôi mà còn cả thế này nữa, cậu bảo cậu đến hoan nghênh tôi về, kết quả là một đêm cậu chẳng làm gì cả, ngồi im một chỗ giống y như hòa thượng ấy, gái sinh nhảy thoát y trước mặt cậu, cậu cũng chẳng có cảm giác gì, này, tôi hỏi thật này, cậu có lên được không đấy? Diệp Thiều Quang đẩy cho anh ta một cái cút. chật Thiều Quang à, anh em với nhau đừng có mà sĩ diện thế, nếu không được thật anh đây đưa cậu đi bệnh viện khám xem thế nào.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 Diệp Thiều Quang hơi cong khóe môi, để lộ một nụ cười rất nhạt nhẽo, khuôn mặt xinh đẹp đó càng trở nên dễ nhìn, anh ta nói cảm phiền cô gọi cô trợ lý của cô ra đây được không? Tôi có vài lời muốn nói với cô ta, vẻ mặt Yến Thanh Ti đầy hoài nghi, trợ lý nào cơ? Diệp Thiều Quang biết Yến Thanh Ti đang cố ý giả ngu, anh ta rất nhẫn nại nói chính là cô trợ lý mà hôm đó khiến tôi ngã nhoài trên đất. Yến Thanh Ti giả vờ như thể vừa mới nhớ ra, ồ là cô bé nhận nhầm anh thành phụ nữ đó à?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 Diệp Thiều Quang lạnh lùng nhìn bọn họ đi mất lúc cửa xe mở ra anh rõ ràng thấy một cái đầu đang lấp ló. Diệp Thiều Quang cười lạnh hừ trốn được mùng một đừng tưởng trốn được 15. Để xem cô có thể thoát được mấy lần. Diệp Thiều Quang chuẩn bị quay người rời khỏi chỗ này nhưng chiếc xe mới đi được có mấy mét kia lại thò ra một cái đầu lè lưỡi treo người anh. Diệp Thiều Quang, cô nàng vừa nãy nói chuyện với cậu, người đẹp thật đấy, giới thiệu cho tôi đi.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 Về đến nhà họ Nhạc, Yến Thanh Ti nằm xuống là ngủ, ngủ chưa được 2 tiếng đã bị một cuộc điện thoại đánh thức cô mơ mà nghe điện a lô đúng tôi là Yến Thanh Ti. Chúng tôi ở trại tạm giam, Yến Tùng Nam chết rồi. Yến Thanh Ti ngồi bật dậy, không còn chút buồn ngủ nào nữa. Chương 419, tôi không tin ông ta lại chết. Yến Tùng Nam chết rồi. Trong đầu Yến Thanh Ti hoàn toàn trống rỗng, não cô cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, ông ta làm sao mà chết được?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 Nhưng bây giờ Yến Tùng Nam đã chết rồi, tất cả đã trở thành tử vô đối chứng, Diệp Linh chi giờ đã an toàn, bà ta càng không thể nói ra chuyện năm đó. Yến Thanh Ti hai mắt hoa lên, cô phải đi, cô phải biết Yến Tùng Nam rốt cuộc chết như thế nào. Cô viện tường bước được hai bước chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mặt mũi tối sầm, cô ngã xuống, mọi thứ trước mắt dường như càng ngày càng trở nên xa xôi, mí mắt của Yến Thanh Ti càng ngày càng nặng nề trước khi hoàn toàn mất đi ý thức hình như cô nhìn thấy nhạc thính phong.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 Nhạc phu nhân biết Yến Thanh Ti hôn mê sợ đến mức vội vàng chạy vào phòng cô. Trường 420 con mắng mẹ là được rồi, đừng mắng Thanh Ti. Hai người ngồi bên giường canh Yến Thanh Ti, nhạc thính phong phụng phịu hỏi, mẹ, hai người tối hôm qua đi đâu? Làm gì? Nhạc phu nhân sau khi nghỉ ngơi xong tinh thần khá là phấn chấn, đi chơi bài thanh ti đi lấy lại thể diện cho mẹ con không biết con bé lợi hại đến thế nào đâu, vừa ra tay đã đại khai sát rơi đánh cho đám người trương tố nhã tè ra quần luôn, mẹ nói với con này, cuối cùng ấy, bọn họ thua sạch bách chỉ còn lại bộ quần áo lót trên người thôi, ha ha ha, cái bộ dạng như lợn lục của bọn họ đúng là buồn cười muốn chết, giờ cứ nghĩ đến cảnh đó lại càng sảng khoái. Hừ, mẹ bị đám người kia khiếp nhiều năm như vậy.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 Nhạc phu nhân bị nhạc thính phong mắng méo cả miệng rụt cổ rụt tai không dám ho he một câu nào nữa. Nhạc thính phong miến răng liếc sang yến thanh ti còn cả cô ấy nữa chờ cô ấy tỉnh con nhất định sẽ thu thập cô ấy một trận đầu óc của mẹ không được thông minh sáng dạ lắm nhưng đầu óc của cô ấy đâu có đến nỗi ấy thế mà lại dám cùng mẹ quậy không biết bờ bến luôn.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 Yến Thanh Ti vội vàng hất chân ra, cháu có việc phải ra ngoài một chuyến. Nhạc Thính Phong kéo cô lại, trông em thế này con muốn đi đâu? Yến Thanh Ti do dự một lát cuối cùng cũng không nói những việc này trước mặt nhạc phu nhân, tôi có chút chuyện riêng cần giải quyết, anh nghỉ ngơi trước đi. Nhạc Thính Phong thay đổi giọng nói, nắm chặt lấy cổ tay cô, anh đưa em đi. Nhạc Thính Phong đương nhiên biết Yến Thanh Ti muốn đi đâu, anh đã nhận được tin về cái chết của Yến Tùng Nam từ trước đó.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 Cô ăn qua loa một chút rồi rời khỏi nhà họ nhạc. Tầm 2-3 giờ chiều, ánh nắng chói mắt nhạc thính phong lo lắng cho sức khỏe của cô nên cũng không bật điều hòa trong xe quá cao. Yến Thanh Ti đã bình tĩnh lại, cô hỏi nhạc thính phong, anh biết Yến Tùng Nam chết rồi phải không? Biết rồi, anh có tin là ông ta tự sát không? Nhạc thính phong lắc đầu chắc không phải đâu. Mắt Yến Thanh Ti lóe lên một tia lãnh ý tôi cảm thấy chuyện này là do Diệp Thiều Quang làm.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 Yến Thanh Ti lườm anh, cô chọc chọc nhạc thính phong, anh nói về Diệp Thiều Quang cho tôi nghe đi. Nhạc thính phong kiên quyết từ chối, không được. Yến Thanh Ti hỏi, tại sao? Sao em lại có thể hỏi anh về người đàn ông khác như vậy, dựa vào cái gì anh phải nói cho em biết chứ, giờ anh ghen rồi, mau dỗ anh đi. Nhạc thính phong thật lòng không thích nghe Yến Thanh Ti nhắc đến người đàn ông khác trước mặt anh. Nhưng anh biết Yến Thanh Ti hỏi như vậy không phải vì cô có hứng thú với Diệp Thiều Quang.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 Nhạc Thính Phong bĩu môi, xem tình hình đã để xem em có thật lòng dỗ anh không, hay chỉ muốn làm cho có lệ thôi. Yến Thanh Ti bỗng kéo Nhạc Thính Phong lên, cô lật người đè lên người anh, hôn xuống, tay còn thọc thẳng vào trong áo ngủ của anh. Nhạc Thính Phong chỉ cảm thấy vừa thoải mái vừa như đài đọa, nhưng anh lại muốn được dài vò như vậy cả đời. Yến Thanh Ti buông Nhạc Thính Phong ra, ngón tay điểm nhẹ lên môi anh, mê hoặc nói cưng à, nói cho chị đi mà, được không?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 Tiếng mưa rơi lục bột trên ô, vang lên trên đầu hai người. Nhạc thính phong vươn tay khép chặt áo Yến Thanh Ti lại, anh mở cửa sau cầm lấy một bó hoa, nhét vào tay cô. Đi qua một con đường nhỏ gập gành đá, Yến Thanh Ti dừng lại. Nhạc thính phong nhìn thấy tên khắc trên tấm bia mỗi nhíp thu phinh. Trên đó còn có một tấm ảnh, một tấm ảnh đen trắng đã cũ, người trên ảnh khoảng hơn 20 tuổi, trên ảnh bà cười dịu dàng như nước đẹp tới nỗi khiến người khác kinh ngạc giống như Yến Thanh Ti vậy. Nhạc thính phong bỗng trở nên khẩn trương hẳn lên, anh nắm chặt lấy tay Yến Thanh Ti. Địch đây là đưa tới ra mắt phụ huynh à. Quá đường đột rồi, anh còn chưa kịp chuẩn bị gì cả cũng không biết tóc tai có lộn xộn không nữa. Trường 426, con là bạn trai của con gái gì? Nhìn thấy tấm hình của nhiếp Thu Phinh, nhạc thính phong rốt cuộc cũng biết được vẻ đẹp kinh diễm của Yến Thanh Ti là từ đâu tới.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 Ông ta bỏ mặc một người phụ nữ xinh đẹp như nhíp thu phinh để ở bên loại rác rưởi như Diệp Linh Chi. Đầu óc con mẹ nó có phải là bị máu chó tạt đầy đầu rồi không? Yến Thanh Ti lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay sạch sẽ cô nhẹ lau đi nước mưa trên tấm ảnh cô nói, chào mẹ tôi đi. Nhạc Thính Phong luống cuống cả chân tay, vậy nên gọi thế nào? Tùy anh, Nhạc Thính Phong buộc miệng nói, gọi là mẹ được không?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 Yến Thanh Ti thụ nhạc thính phong một cái, nghiêm túc vào. Nhạc thính phong đứng thẳng, rồi kho người xuống, nói, gì đây là lần đầu tiên con tới thăm gì, con không kịp chuẩn bị gì cả, mong gì đừng trách cứ, sau này con với Thanh Ti sẽ thường xuyên tới thăm gì. Nhạc thính phong nói rất nhiều, Yến Thanh Ti nghe xong khóe miệng nhếch lên, khi cô cười thật sự rất giống với người trong tấm ảnh trên bia mộ kia. Đợi nhạc thính phong lại nhảy xong, anh hỏi Yến Thanh Ti, anh còn gì chưa nói không nhỉ? Yến Thanh Ti nhịn cười, chắc là hết rồi đấy. Sao em không nói với anh trước một tiếng? Cũng phải để anh chuẩn bị chứ, hôm nay anh chỉ ăn mặc tùy tiện xong tới đây. Rất đẹp trai mà, nhạc thính phong đắc ý hất cầm tất nhiên rồi. Anh được người lớn yêu thích lắm đấy. Yến Thanh Thi Quỳ xuống mở bó cầm chướng ra, bày trước bia mộ Mẹ tôi không thích hoa cầm chướng bà thích bồ công anh, bà nói, bà giống như mầm bồ công anh vậy, không có dễ, không biết sẽ lạc về đâu nhưng vào mùa này tôi không tìm được bồ công anh nên chỉ có thể mua chút cầm chướng này thôi.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 Nhạc thính phong hôn lên đôi mắt cô, anh kéo cô đứng dậy, nói trước bia mộ, mẹ con muốn gọi người một tiếng mẹ trước, dù sao sớm muộn gì con cũng phải gọi. Nhạc mama con trai, làm tốt lắm, mau đưa linh vật về nhà nào. Trường 427, anh tích hết mọi thứ của em. Tâm trạng vốn đang nặng nề của Yến Thanh Thi bỗng bị một câu nói này của nhạc thính phong chọc cười, mọi tâm trạng buồn bực của cô tiêu tan không ít. Có anh ở bên, hình như mọi thứ thật sự cũng không quá nan giải.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 Anh vừa đẹp trai lại có tiền, lại là người biết quan tâm chăm sóc em nói xem có bậc phụ huynh nào là không thích anh không. Yến Thanh Ti đúng cạn lời cô thật sự không biết còn có thể nói gì được nữa. Tên giờ này đã không còn biết viết chữ xấu hổ thế nào nữa rồi, mặt dày vô liêm sỉ tới mức độ này thật đúng là không ai địch nổi nữa. Anh được rồi anh nghe thấy thì nghe thấy thôi. Yến Thanh Ti cũng không biết nói gì nữa tên ngốc này. Yến Thanh Ti hít sâu một hơi.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 Hai, trước đây mẹ là một người hiền lành lương thiện cơ mà, sao giờ lại học đâu cái thói gian trá như thế? Nhạc phu nhân vươn tay ra nhéo lấy tay nhạc thính phong, thằng mất nết này, mẹ như vậy không phải đều là vì mày hả? Mẹ không phải chỉ là muốn đêm nay mày phải cố gắng nhiều hơn à, tranh thủ một lần trúng thưởng luôn đi, nếu không mày định đợi tới ngày tháng nào mới giúp người ta về nhà đây? Nhạc phu nhân hạ giọng nói, mẹ đặc biệt đi hỏi đấy, thuốc này không chỉ có thể tráng dương, còn có thể tăng tỷ lệ trúng thưởng nữa.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 Cuối cùng Yến Thanh Ti cũng mở mắt nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Nhạc Thính Phong, mồ hôi mồ kê đầm đìa từng giọt từng giọt rơi lên người cô. Yến Thanh Ti thở dốc, nửa đêm rồi anh còn lên cơn động được đấy à? Nhạc Thính Phong nhếch miệng cười, đêm dài đằng đẵng, không thể ngủ được tìm chuyện tâm sự tình cảm với em. Yến Thanh Ti giơ chân lên định đá anh xuống giường, nhưng lại bị Nhạc Thính Phong tóm lấy cổ chân.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 Mưa cả ngày, nửa đêm nhiệt độ ngoài trời có phần lành lạnh, nhưng nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng cao, như thể trong phòng đang có một ngọn lửa cháy rừng rực. Bóng hai người hát lên dèm cửa cuốn quít không rời. Thời gian đã từ lúc nửa đêm chuyển thành 3 giờ sáng, Yến Thanh Ti mệt muốn chết cô há mồm cắn tai nhạc thính phong, cái tên khốn khiếp này, anh đủ chưa? Trường 431, con trai, lại bị đá ra khỏi giường rồi à? Nhanh thôi, nhanh thôi, anh nửa đêm lên cơn thần kinh thế này cứ như thể cắn thuốc ấy.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 Yến Thanh Ti cũng không nhìn, cứ thế cho vào mồm uống nước nuốt xuống uống xong rồi cô còn chép chép miệng. Sao thuốc lần này lại ngọt ngọt? Nhạc Thính Phong thuận miệng kiếm cơ ồ, người trong bệnh viện nói, đây là thuốc tránh thai có hiệu quả tốt nhất hiện giờ. Yến Thanh Ti cũng không để ý nên chẳng nghĩ nhiều. Nhạc Thính Phong lén lút lau mồ hôi lạnh.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 Yến Thanh Ti lơ đẩy quay sang nhìn, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của đối phương, lạnh lùng sâu thẳng, không có tình cảm. Người Yến Thanh Ti run lên, cô nheo mắt, bàn tay từ từ siết thành quả đấm. Đạo diễn Quách nói, đây là nhà đầu tư của đoàn làm phim chúng ta, Diệp Thiều Quang Ngài Diệp đây là chủ tịch của công ty truyền thông Quang Y, nào mọi người đến chào Ngài Diệp một tiếng đi.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 Quý miên miên mở mắt mơ mơ màng màng hỏi tại sao vậy ạ? Yến Thanh Ti còn chưa mở miệng, đã nghe một giọng nói âm u lạnh lẽo vang lên đằng sau lưng, đã là người quen với nhau, mới gặp mà đã đi, không được hay cho lắm nhỉ? Trường 436, anh làm gì có mặt mũi, tôi phải nể anh cái gì đây? Hai quý miên miên đứng sau lưng Yến Thanh Ti không nhịn được mà reo lên, vỗ tay bồm bộp ánh mắt nhìn Yến Thanh Ti tràn đầy sùng bái.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 Yến Thanh Ti thấy dù Diệp Thiều Quang thế nào cũng vẫn có đôi chút kiêng kỵ nhạc thính phong, chắc cũng không đến nỗi sẽ xuống tay với cô, nhưng mà với Quý Miên Miên sợ là anh ta sẽ không khách khí như thế đâu. Quý Miên Miên vỗ ngực đảm bảo chị, chị yên tâm đi, em lợi hại lắm đấy, tên hỗn đản đó căn bản không phải là đối thủ của em. Diệp Thiều Quang cười lạnh cô Yến, xin mời. Nhà sản xuất cũng lên tiếng thúc giục Yến Thanh Ti không làm thế nào được đành phải đi trước.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 Lại ngồi xuống lần nữa Yến Thanh Ti nhìn Diệp Thiều Quang, chỉ cảm thấy, nhạc thính phong đúng là tốt thật dù có mặt dày vô sỉ chút, nhưng giờ cô lại thấy đó là ưu điểm Yến Thanh Ti nghĩ ngợi, sau này về nhà, nhất định phải khen nhạc thính phong thật nhiều mới được. Trong bữa cơm, những khiêu khích của Diệp Thiều Quang đều bị Yến Thanh Ti khéo léo hóa giải.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 Lục Yến Thanh Ti lại gần, đụng phải cái ly mà Diệp Thiều Quang đang để đó. Choang một tiếng, cái ly rơi xuống đất, vỡ nát bét, rượu trong ly tràn hết ra ngoài. Diệp Thiều Quang hung ác lườm Yến Thanh Ti, "Ly rượu này cô?" Yến Thanh Ti giả vờ như không hiểu gì, "Rượu này làm sao cơ? Không có vấn đề gì mà." Cô lại rót một ly nữa uống thử hai ngụm, "Có gì đâu nhỉ, hương vị có gì lạ à? Chẳng lẽ lại bị pha nước sao?" Diệp Thiều Quang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 Quả đắng này Diệp Thiều Quang không thể không nuốt xuống, vốn dĩ sức khỏe Diệp Thiều Quang đã không được tốt lắm, bình thường ăn uống thanh đạm, không ăn được những món quá cay hoặc có tính kích thích ly rượu mà Yến Thanh Thi tặng cho anh ta quả thực có thể khiến Diệp Thiều Quang ho bay cả phổi ra ngoài. ho khan dữ dội cộng thêm các loại hương vị cay xè hỗn hợp còn lưu lại trong khoang miệng khiến cho Diệp Thiều Quang nói không ra lời. Trường 438, cô ngủ với tôi một đêm, tôi sẽ thả cô ta ra.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 Yến Thanh Ti cầm lấy điện thoại vội vã chạy ra ngoài, tìm một vòng, không thấy người đâu cả cô vội vã chạy đến bãi đỗ xe dưới tầm hầm. Kết quả thật đúng là tìm được hai gã đàn ông to con đang tóm chặt lấy quý miên miên. Gương mặt của Yến Thanh Ti thoát cái đã trở nên lạnh lẽo, cái tên Diệp Thiều Quang thật con mẹ nó quá ư là vô sỉ. Yến Thanh Ti nói thả cô ấy ra, Diệp Thiều Quang chậm rãi bước ra cô ngủ với tôi một đêm thì tôi sẽ thả cô ta ra.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 Đương nhiên là mách mẹ vợ anh rồi, mách tội em đấy. Yến Thanh Ti nhất thời không biết nói gì cho phải anh đi thăm mẹ tôi à. Chứ còn gì nữa em không có ở đây, đương nhiên anh phải đi thăm mẹ rồi. Tâm tình của Yến Thanh Ti từ từ tốt lên, nhạc thính phong là một người thô thiền nhưng lại rất tinh tế, nhìn vào thì thấy vô sỉ lại không biết xấu hổ, nhưng mà làm việc gì cũng rất tỉ mỉ. Sự bài xích của Yến Thanh Ti đối với nhạc thính phong đã càng ngày càng ít dường như không tìm thấy được nữa.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 Yến Thanh Ti đã hừ lạnh một tiếng, nói cái gã đó chẳng qua là đang cố ý sỉ nhục chị mà thôi, nếu như đóng cửa lại cười quần áo ra thật em xem anh ta không có cái gan đó đâu. Diệp Thiều Quang càng cố ý đâm thọc Yến Thanh Ti càng biết anh ta căn bản là không có ý tư ám muội nam nữ gì với cô hết. Cái anh ta muốn chỉ là muốn thấy cô mất mặt mà thôi, những câu kiểu thế này Yến Thanh Ti nghe nhiều rồi, lại chẳng tạo nên thương tổn gì cả. Đừng để ý đến anh ta, loại người này em càng để ý thì càng mất công.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 Về nhà, ngủ mẹ mày ấy. Ở cuối còn vẽ thêm một cục xít, con mẹ nó còn đang bốc khói nữa chứ. Gương mặt của Diệp Thiều Quang vốn tái xám, nhưng vì giận dữ mà ửng đỏ lên, gương mặt đó lại càng diễm lệ mỹ miều. Anh ta duỗi những ngón tay thon dài sờ lên cửa kính chắn gió. Thú vị thật to gan lắm, quay sang sắc mặt đã trở nên lạnh lẽo, lập tức báo cảnh sát cho tôi.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 Yến Thanh Ti kinh ngạc tần cảnh chi à, hai người là bạn bè sao? Tống Thanh Ngạn cười cười, là bạn bè đã rất nhiều năm rồi. Trợ lý đã chạy đến bên bọn họ, đưa nước, đưa quạt, đề tài giữa hai người đến đây là kết thúc. Nghỉ ngơi một lát Yến Thanh Ti lại phải thay một bộ sườn sám khác, một chiếc sườn sám màu sắc thanh lịch tao nhã trên nền vài màu ánh trăng dùng mực nước vẽ hai cành mai.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 Anh, Yến Thanh Tì liếc quý miên miên, được thôi, viết giấy nợ. Diệp Thiều Quang lười biếng nói, sai rồi, không phải là giấy nợ. Yến Thanh Tì lập tức đề cao cảnh giác, anh định làm cái quỷ gì thế? Diệp Thiều Quang chỉ vào quý miên miên, cô ta, đến làm công cho tôi, tiền nợ từ từ trừ vào lương, đến lúc nào đủ 50 vạn thì lúc ấy mới được đi. Quý miên miên nghe thấy vậy, cầm lấy cái ghế. Tiền sư cha nhà anh, ông đây hôm nay nhất định phải đập chết anh, tôi cho anh.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 Chật không nhìn ra anh còn là người thích bị hành hạ đấy, nếu anh muốn thế thì sao không nói sớm để tôi bảo miên miên nhà tôi đánh cho anh 800 lần một ngày, đảm bảo không hôm nào là giống hôm nào. Quý miên miên nhìn Diệp Thiều Quang như thể đang nhìn một kẻ biến thái, phát ẩm ý cả nửa ngày, hóa ra gặp biến thái. Diệp Thiều Quang ngẩn ra, ngay sau đó mặt mũi lập tức đỏ hồng lên.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 Diệp Thiều Quang châm chọc cậu ta cậu nhìn con gái ai mà chẳng quen, chỉ cần đẹp là cậu quen thất. Dù hí nghiêm túc nói ái trà, không phải tôi nói thật đấy, trước đây tôi hình như đã từng gặp cô ta thì phải. Nói không chừng cô ta giống những đứa con gái trước đây cậu từng chơi thì có. Đúng là có thể như thế thật, dù hí nghĩ nghĩ một hồi có thể là như thế thật liền không nghĩ đến chuyện này nữa. Trường 446, cậu không thiếu phụ nữ, đừng có dạy mà động đến cô ta.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 Nhạc thính phong nghe được câu đó của Yến Thanh Ti, hai tay đỏ hồng, ánh mắt liếc lung tung, anh hắng giọng em nói đấy nhé, không được hối hận đâu đấy. Ừ không hối hận, phó đạo diễn đến gọi Yến Thanh Ti, bảo cô chuẩn bị đi 10 phút sau bắt đầu cảnh tiếp theo. Yến Thanh Ti nói với nhạc thính phong, tôi chuẩn bị quay phim đây, cúp điện thoại trước nhé, ở nhà phải nhớ tôi thật nhiều đấy.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 Nhạc Thính Phong đâu thể dễ dàng để cô cúp máy thể được thế thì em mau lên, mau nói câu nhớ anh đi, nhanh lên anh đang đợi đây này. Nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh chết đi được ấy, cúp máy đây. Yến Thanh Ti cắn răng nói vội mấy câu, nhanh chóng cúp máy. Quý miên miên vội vã dặm lại lớp trang điểm trên mặt Yến Thanh Ti chị, bạn trai à. Yến Thanh Ti nhớ lại dáng vẻ của Nhạc Thính Phong, cười nói ừm. Quý miên miên mếu máu, miệng méo sạch.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 Mà quan trọng là trong bà ấy hiền hòa thân thiện thế kia ăn nói cũng hòa nhã, đây là vô ý hay cố ý nhỉ? Yến Thanh Ti không nhịn nổi cười tiểu lão thái thái nhà mình đúng là xấu xa một cách rất tự nhiên nha, vô hình chung sức chiến đấu đã tăng vèo vèo. Yến Thanh Ti bảo tiểu từ mang hành lý của nhạc phu nhân về khách sạn để vào phòng cô. Cô cùng quý miên miên và nhạc phu nhân lên xe của Du Hí.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 Vẻ mặt của nhạc phu nhân rất đương nhiên nói, Thanh ti là bạn gái của con trai tôi, tôi vẫn chưa nói với cậu à. Trong đầu của Du Hí giờ toàn phắc, ui đếc các thể loại chửi bậy ào ào tuôn ra. Giờ thì Du Hí mới hiểu được bà lão trước mặt mà gã lấy lòng từ nãy tới giờ chính là mẹ của nhạc Thính Phong, phu nhân của nhà họ nhạc. Toàn bộ những nỗ lực ân cần nịnh nọt của anh ta toàn bộ trôi ra sông ra biển hết bánh bao thịt ném cho ít nhất chó nó còn đau, nhưng anh ta thì... Giả vờ làm con ngoan trò giỏi cả nửa ngày kết quả là công cấp giả vờ cho mẹ của tình địch xem. Khóe miệng Du Hí giật giật thảo nào trên đường đi yến thanh ti lại cười đến gian trá như vậy, không biết trong đầu bọn họ còn đang chế giễu anh ngu xuẩn đến như thế nào đâu, CMN. Du Hí cảm giác bữa cơm này không thể ăn nổi nữa, những thứ vừa mới ăn vào bụng vừa nãy toàn là mẹ nó chứ, toàn là đồ ăn cho lợn cả. Anh ta tung hoành tỉnh trường bao nhiêu năm nay, trăm trận trăm thắng.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 Dường như nhạc phu nhân không nhìn thấy gương mặt lúc đen, lúc xanh chốc lại hồng của Du Hí kéo tay Yến Thanh Ti nói cậu bé Tiểu Du này đúng là rất tốt, lát nữa bác phải bảo thính phong nhà mình phải học tập Tiểu Du mới được nó ấy à, không được hiểu chuyện như cháu đâu. Nhạc phu nhân càng nói càng làm cho Du Hí thấy mặt mũi mình bỏng rát hết lên, như thể hồi bé bị ông nội rút xếp ra quật bồm bột vào mông, cái cảm giác vừa đau, vừa mất hết cả mặt mũi.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 Tôi sẽ nói cho cậu biết cô ta lợi hại đến mức nào." Anh ta giật cái tai nghe không dây xuống, gương mặt đen xì, phóng xe đến bãi đua xe ngầm của Hải Thành. Diệp Thiều Quang cầm điện thoại cao mày lắc lắc đầu, những thứ nên nói đã nói hết rồi, Du Hí không nghe, sau này có chuyện gì cũng chẳng thể trách anh được.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 Nhạc Thính Phong vuốt ve gương mặt của Yến Thanh Ti trên điện thoại, nói: "Không cần biết nó là cái gì, phải tra rõ ràng dành mạch cho tôi." Giang Lai like gật đầu: "Vâng, mộ của mẹ vợ tôi ngày nào cũng cho người đến quét tước sạch sẽ." "Đã sắp xếp người rồi ạ?" Trời sáng, vừa đúng 7 giờ, nhạc phu nhân đã dậy trước, gión vén trèo xuống giường, rửa mặt sạch sẽ rồi đi ra cửa. Lục Yến Thanh Ti tỉnh dậy không thấy nhạc phu nhân đâu, sợ hết hồn, sáng sớm ngày ra nhạc phu nhân có thể đi đâu được cô đang định ra ngoài tìm bà thì nhạc phu nhân đã về rồi tay bà còn cầm một hộp đựng thức ăn nữa. Yến Thanh Ti vội hỏi, sao bác dậy sớm thế à? Bác bảo tiểu lục mang bữa sáng đến, bác xuống dưới sảnh lấy. Nhạc phu nhân lo là tô tiểu lục đến gõ cửa sẽ đánh thức Yến Thanh Ti cho nên bà tự mình xuống sảnh của khách sạn cầm bữa sáng lên. Yến Thanh Ti ngẩn ra, đôi mắt cô nóng lên. Nhạc Phu Nhân hỏi Yến Thanh Ti còn đánh răng rửa mặt chưa? Yến Thanh Ti ngây ngô lắc đầu chưa ạ? Nhạc Phu Nhân khoát tay với cô, mau đánh răng rửa mặt đi, nhanh rồi còn ra ăn sáng. Yến Thanh Ti ngây ngô gật đầu, nhanh chân phòng vệ sinh, mở nước hai tay cô hứng nước vỗ lên mặt. Sự mát lạnh của nước cuối cùng cũng khiến Yến Thanh Ti hồi phục lại một chút lý trí. Cô ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, trên mặt ướt nhẹp, đôi mắt đỏ hồng.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 Quý miên miên ngay lập tức phổ cập cho cô, rất nhiều fan girl trên mạng đều xếp cặp này chị ạ, vừa đẹp trai lại vừa có diễn xuất, vì vậy bọn họ được gọi là couple tần tống vương triều chi luyến. Yến Thanh Ti ngay lập tức nhớ đến chuyện nhạc phu nhân kể với mình tần cảnh chi là gai cô nổi cơn hóng hớt, vậy bọn họ có thật là có một chân với nhau thật không? Quý miên miên lắc đầu nói, cái này vẫn không ai biết là thật hay giả, nói không chừng là thật đấy chị ạ.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 Nhạc phu nhân liền vẫy tay bảo nhân viên của cửa hàng đóng gói luôn cả hai màu của kiều túi đó. Thế nên Yến Thanh Ti không dám liếc nhìn lung tung nữa. Đi mua sắm cả một buổi chiều, nhiều đến nỗi mấy tay cũng không sách được nữa. Cô bảo tiểu tử lái xe chở đồ đặc về khách sạn trước còn cô đi cùng nhạc phu nhân và quý miên miên vào một căn phòng riêng trong nhà hàng đồ âu ăn lót giả trước đã. Giữa bữa ăn Yến Thanh Ti vào toilet một chuyến, lúc về đi ngang qua bàn số 9, trang một cái, một cái dĩa rơi ngay trước mặt cô.